Có muốn nổ tung hay không? Đằng khi chính nam thấy hắn lắc đầu thở dài, tưởng là hắn đã bỏ tay. Thứ các ngươi đang thấy chính là tinh túy của văn hóa Trung Quốc. Những thứ nửa vời mà các ngươi biết hãy cất đi, ở đây thì phải nghe lời ta. Tả Đăng Phong liền trách mắng. Đằng khi chính nam nghe xong gật đầu liên tục, quay lại phất tay lệnh cho đám công binh và ninja áo trắng lui lại phía sau, để một mình tả Đăng Phong tìm cách mở cửa. Thực ra tả Đăng Phong đã phát hiện ở bên cột cửa bên phải có khắc đồ án âm dương thái cực từ sớm, đồ án lớn khoảng nửa thước bên ngoài bằng đá. Cơ quan như thế này tả Đăng Phong đã từng gặp ở bên ngoài mật thất ở Hà Nam Tử Dương. Biết âm dương thái cực chính là chốt mở, nhưng hắn vẫn không vội mở ra cửa đá. Lúc này hắn đang suy nghĩ sau khi mở cửa đá sẽ có hậu quả gì. Dựa theo thiết kế của cổ mộ bình thường... Cửa đá phải nằm ở nơi bồi táng, chính là nơi cất chứa đồ vật mà chủ nhân lăng mộ sử dụng khi còn sống, nhưng lăng mộ ở đây có tuân theo thiết kế đó hay không còn chưa biết được. Quan trọng nhất là cơ quan mở cửa đá này không được che giấu, nhìn thấy cơ quan và chữ viết bên trên cửa đá khiến tả đăng phong có áp lực cực lớn, duy nghiêm và khí thế trong giới âm dương và thuật pháp là cực lớn, lăng mộ này vị trí và thiết kế là do Lý Thuần Phong ta làm. Chốt mở nằm ngay ở góc bên phải. Ngươi có gan thì tiến tới đi. Do dự thật lâu, tả đăng phong nhấc tay bóp dương phù ở âm dương thái cực phù. Một chàng tiếng động kéo kẹt nặng nề vang lên. Cửa đá chậm rãi mở ra về phía trong. Ở cửa ra vào một thất đều có cửa đá chặn cửa. Từ đó đóng chặt hoàn toàn đường vào mộ. Nhưng nếu như phần mộ có cửa đá chặn mộ, độ dày của cửa đã chỉ khoảng 5 tấc Không quá kiên cố. Tả Đăng Phong vẫn đứng chính giữa lối vào nhìn cửa đá chậm rãi mở ra, nếu hắn đã dám mở thì hắn cũng có gan đối đầu trực tiếp với Lý Thuần Phong, hơn nữa hắn cũng biết hai bên cửa đá sẽ không có tên bắn ra, mấy thứ đó chỉ dành đối phó với đám bắt gà trộm chó, mang ra sử dụng với cao thủ thì chỉ làm trò cười cho người trong nghề. Tả Đăng Phong không ngờ rằng sau cánh cửa đá kia không phải khu bồi táng, mà là một khu vực vuông bức kích thước vừa bằng cánh cửa đá, dài 10 bước, mặt đất bằng đồng, trái phải là tường sắt, chính giữa là một con rùa đồng, rùa đồng thân hình tròn, mai gồ lên, bốn chảo trống xuống, bụng kề mặt đất, phía trên cùng mai rùa mọc ra một cái đầu rồng dài ba thước, uốn lượn cuốn quanh cổ rồng là một con rắn giữ tợ Đến khi nhìn kỹ mới thấy rõ con rùa kia là tượng đồng huyền vũ. Sau khi cửa đá mở ra thì mùi dầu hỏa cũng sọc vào mũi. Theo sáo âm thành ẩm ẩm thì tượng đồng huyền vũ to lớn kia cũng dần tiến tới. Bên trong căn phòng bí mật này có ba con đường hướng về ba hướng khác nhau. Tượng đồng huyền vũ vừa xuất hiện. Đám người đằng khi chính nam ở sau lưng liền căng thẳng. Gào thét chuẩn bị chiến đấu. Chỉ một mình tả đăng phong vẫn đứng im. Tốc độ di chuyển của con Huyền Vũ này cũng không nhanh, cơ bản là không tạo thành nguy hiểm gì. Tượng đồng Huyền Vũ chậm rãi di chuyển đến cửa đá thì dừng lại, trong nháy mắt nó dừng lại thì đầu rắn giữ tợn trên lưng nó cũng thay đổi, chiếc lưỡi trong miệng nó bốc lên một ngọn lửa, ngọn lửa vừa xuất hiện, con đường vào mộ trong nháy mắt bừng sáng. Trong miệng rắn xuất hiện ngọn lửa. Tả Đăng Phong lập tức tập trung huyền âm chân khí lên cánh tay đề phòng nguy hiểm bất ngờ. Nhưng chờ đợi một lúc ngọn lửa vẫn không có dấu hiệu phun ra. Tả Đăng Phong liền nhíu mày bước tới quan sát tượng đồng huyền vũ. Phát hiện bên trong miệng nó cũng có ngọn lửa rất yếu ớt. Không cần nghi ngờ, tượng đồng huyền vũ là một loại cơ quan có thể phun lửa. Đầu rùa và rắn đều có thể phun lửa tấn công người bên ngoài xâm nhập. Nhưng không hiểu vì sao mà cơ quan lại bị chặn lại không hoàn toàn mở ra, ngọn lửa bên trong miệng rắn lớn hơn không ít, dựa vào ánh sáng của nó, Tả Đăng Phong phát hiện ở đầu có viết hai hàng chữ, mỗi hàng bốn chữ, Địa Sửu Đức Tỳ, Mạc Năng Tương Thượng. Kích thước tám chữ này được chạm khắc như con dấu, mỗi chữ đều tách biệt với nhau, tám chữ này rất có thể là chìa khóa để phá giải cơ quan. Tả Tiên Sinh, làm sao bây giờ? Đằng khi chính nam sau khi cảm thấy không có gì nguy hiểm Liền đi tới bên cạnh tả Đăng Phong Hỏi Trong 8 chữ này chỉ có một là chính xác Nếu chọn sai thì đầu rắn và rùa sẽ cung phun lửa một lúc Tà Đăng Phong liền nói Bây giờ còn chưa chính thức vào bên trong mộ Vẫn còn sớm làm khó dễ để đám người đằng khi chính nam 8 chữ này có ý gì Đằng khi chính nam khó hiểu hỏi Mặc dù hắn có thể nói tốt tiếng Trung Quốc, cũng biết rõ một ít điển cố lịch sử Trung Quốc. Nhưng những thứ cao thâm thì hắn lại không hiểu được. Tinh lực, một người cũng có hạn, am hiểu nhiều thứ sẽ dẫn tới tất cả đều không sâu. Đây là một câu nói của mạnh từ. Đĩa Sửu có nghĩa là phẩm đứng ngang nhau, mạc năng tương thượng giải nghĩa theo mặt chữ là xem ai có thể vượt qua ai. Tả Đăng Phong nhíu mày giải thích. Mặc dù hắn đang giải thích cho đằng khi nghe nhưng chính bản thân hắn cũng cảm thấy khó hiểu Những lời này không giống giọng điệu của Lý Thuần Phong Nếu đúng là Lý Thuần Phong khiêu chiến người xâm nhập thì trong lời nói sẽ không có địa bàn ngang nhau được Tả Đăng Phong nói xong đằng khi cũng không tiếp lời Bởi vì hắn hoàn toàn không hiểu gì cả Đây cũng là lý do vì sao hắn tìm mọi cách để Kim châm và Tà Đăng Phong cùng theo mình. Những chuyện hao tổn trí óc sẽ do Tà Đăng Phong đảm nhận. Việc của hắn chỉ là áp chế thật tốt Tà Đăng Phong mà thôi. tả Đăng Phong chăm chú nhìn tám chữ trên đầu rùa. Trong lúc nghiền ngẫm hàm nghĩa của tám chữ này, hắn cũng nghiền ngầm nghĩa của câu nói trên. Nửa câu đầu của nó rất khách khí. Địa bàn của hai ta không khác nhau mấy. Phẩm đức của hai ta cũng tương đương. Nhưng nửa câu sau lại không hề khách khí chút nào. Xem thử hai ta ai hơn ai. Đây chính là một lời khiêu chiến. Để ta chặt đứt đầu của nó. Xem nó phun lửa như thế nào được. Trong lúc tả đăng phong nhíu mày suy nghĩ. Tên ninja áo trắng bước nhanh tới. Võ sĩ đao nhanh chóng nhắm về phía đầu rắn chém xuống. Tiền bối tác đi. Không nên vội vàng. Đằng khi chính nam vội vàng ngăn cản. Tà Đăng Phong vội vàng đưa tay chụp lất thanh đao võ sĩ của ninja áo trắng. Cùng lúc đó huyền âm chân khí cũng ảo ảo tràn ra. Đem võ sĩ đao đóng băng rồi hoàn toàn gãy bụi. Ba giác. Tên ninja áo trắng hét lên giận dữ. Rút một thanh võ sĩ đao khác trên phía vai trái. Nếu chém đứt đầu của nó, lửa lớn sẽ lập tức phun ra. Chúng ta chắc chắn sẽ chết cháy. tả Đăng Phong lạnh lùng nói. Vừa nãy là hắn cố tình hủy đi một thanh đao của tên ninja áo trắng. Tu vi của tên ninja này không kém hắn bao nhiêu. Hai tay dùng song đao có thể tạo cho hắn uy hiếp rất lớn. Đằng khi chính nam sợ hai người xảy ra nội chiến. Vội vàng bước lên tách hai người ra. Nhảy đến sau lưng huyền Vũ Một lát sau ủ rủ nhảy về nói ở trên cái đuôi nờ cũng có lổ thủng để phun lửa. Tả Đăng Phong nghe vậy cũng không đáp lời. Bởi vì huyền vụ cơ quan mặc dù uy lực cực lớn, nhưng cũng không nguy hiểm, bởi vì ngọn lửa của nó cũng không lập tức phun ra, điều này không hợp lẽ thường. Bên trong phần mộ có để lại cơ quan dùng để ra vào cũng rất khác thường, bởi vì các một thất bình thường khác đều là đóng kín hoàn toàn. Suy tính thật lâu, tả Đăng Phong vẫn không nghĩ ra chỗ nào có vấn đề, đằng khi chính Nam trong lúc này cố gắng dùng nước trong bình để dập tắt ngọn lửa. Chẳng có kết quả gì, mà ngọn lửa vẫn đang dần mạnh hơn một chút. Bên ngoài thân huyền vụ cũng dần nóng lên, ngọn lửa đã sắp sửa phun ra. Tà Đăng Phong vẫn không hốt hoảng, bởi vì trong người hắn có huyền âm chân khí, vào lúc mấu chốt có thể phát ra huyền âm chân khí chống lại ngọn lửa. Nhưng hắn cũng không muốn vừa vào cửa đã để đằng khi chính nam bị đốt chạy ra ngoài. Hắn muốn dụ địch đi vào, muốn dụ địch đi vào phải đưa ra lựa chọn chính xác. Sắc xuất là 1/8 tám, tỷ lệ sai rất lớn. Ngoại trừ có thể giải được hàm ý của câu nói này. Mỗi người đều cảm giác khi gặp nguy hiểm bản thân thường thông minh hơn. Sự thật đúng là vậy, chỉ só thông minh của từng người đều không khác nhau là bao. Cái gọi là thông minh và ngu ngốc đều thể hiện vào lối suy nghĩ có linh hoạt hay không. Trong lúc nguy cấp tả Đăng Phong bắt đầu tập trung suy nghĩ, đầu tiên hắn nghĩ đến chính là mấy chữ Lý Thuần Phong phụng chỉ định lăng. Sau đó liền nghĩ đến Lý Thuần Phong là phụ Ý chỉ của ai? Dựa theo kết cấu lăng mộ của vương hầu thời đường Cuối cùng hắn nghĩ ra được một hàm nghĩ khác của Đĩa Sửu đức tề Mạc năng tương thượng là địa bàn không khác biệt lắm Phẩm đức không khác biệt mấy Đến cuối ai sẽ thắng? Những lời này là của người thắng nói với người thất bại Tả Đăng Phong không những đoán được lăng mộ này là lăng của ai, mà còn đoán được tòa mộ cổ ở phía bắc kia là nơi chôn của ai. Hèn gì lại dùng huyền vũ làm cơ quan. Tả Đăng Phong cười lạnh, đưa tay ấn vào chữ trên đó. Chuyện được phát tại trang web chuyệnaudio.com chương 214 Vương Lăng Tề Vương sau khi Tả Đăng Phong nhấn vào chữ Tề, đã chứng minh phán đoán của hắn là chính xác. Chữ Tề vừa lún vào xong. Ngọn lửa trong miệng huyền vũ quy xà lập tức tắt ngấm, tiếng ẩm ẩm lại vang lên, huyền vũ lui về phía sau, mặt đất tiền đồng tách ra, cơ quan huyền vũ liền chìm xuống bên dưới, tiền đồng hợp lại, đường đi thông suốt. Tả tiên sinh, đây là chuyện gì? Sau khi thấy nguy hiểm không còn nữa, đằng khi chính nam lập tức bước nhanh đến bên cạnh tả đăng phong, nơi này là lăng mộ của tề vương Lý Nguyên Cát Triều Đường. Tả Đăng Phong liền giải thích, năm xưa trong chính biến ở huyền Vũ Môn, Lý Nguyên Cát và Thái tử Lý Kiến Thành đã bị Lý Thế Dân giết chết để cướp ngôi vua. Đằng khi chính nam nghe xong không hỏi nhiều, mà nhanh chóng đi theo thông đạo, thông đạo chỉ dài ba trưởng, phía cuối lại có một cánh cửa đá. Tả Đăng Phong không vội đi tới, nơi này là mộ của Tề Vương Lý Nguyên Cát. Nếu không có gì bất ngờ thì tòa lăng mộ ở phía bắc kia chắc chắn là của thái tử Lý Kiến Thành. Lúc này điều khiến tả Đăng Phong khó hiểu là vì sao Lý Thế Dân lại bí mật đem hai người anh em của mình chôn ở nơi này. Động cơ của hắn là gì? Phải chăng là hắn muốn chụp lỗi hay trấn áp vong hồn của họ? Hay là vì một lý do nào khác? Khi Lý Thế Dân còn là Tần Vương thì Lý Thuần Phong đã theo hầu bên cạnh. Người trong đạo môn nếu theo con đường làm quan thì chắc chắn không còn thoải mái, tự do nữa. Lý Thế Dân muốn hắn làm gì thì hắn phải làm thế, cho nên chắc chắn việc Lý Thuần Phong xây dựng nơi này chắc chắn không phải do ý tốt của bản thân hắn, mà phải là do ý của Lý Thế Dân. Tả Đăng Phong để ý nguyên nhân xây dựng nơi này là vì nó sẽ quyết định nơi này hung hiểm ra sao. Nếu vì lòng chắc ẩn và ái náy mà Lý Thế Dân đem hai người anh em của mình chôn cất tại đây, vậy phần mộ này sẽ không quá hung hiểm, mà còn là nơi đại cát đại lợi. Còn nếu như hắn là vì muốn chấn áp, giam cầm vong hồn hai người anh em của mình, vậy phần mộ này chắc chắn sẽ cực kỳ âm độc, càng tiến vào sâu thì càng nguy hiểm. Sau một lúc lâu, tả Đăng Phong mới ngẩn đầu đi về hướng cánh cửa đá thứ hai. Những manh mối đã có không đủ để giúp hắn tìm ra chân tướng sự việc Chỉ còn cách tiếp tục đi vào cánh cửa thứ hai tìm lời giải Cánh cửa đá thứ hai giống hệt cánh cửa thứ nhất Vị trí mở cửa vẫn là âm dương thái cực phù nằm ở góc trên bên phải Tả đăng phong do dự một lát nâng tay ấn vào cơ quan Tiếng kéo kẻ vang lên Cánh cửa chậm rãi mở ra Đằng sau cửa đá là một ao thủy tinh Nằm chính giữa Thủy tinh trong suốt Có thể thấy rõ ràng chất lỏng màu đen bên trong. Ở phía nam ao ở gần phía cửa đã là một bể đồng. Có hình bạch hổ, rộng chừng 2 thước, dài 3 thước, cao 3 thước. Trên lưng hồ có vẻ một hình bàn cờ. Ở phía trên đầu hồ có đặt một mâm tròn. Bên trên có đặt 9 viên cầu to như trứng bồ câu. Các viên này mặc dù kích cỡ bằng nhau nhưng về chất liệu và màu sắc thì hoàn toàn khác biệt. Mới nhìn thoáng qua. Tả Đăng Phong nghĩ hình vẽ trên lưng hổ là bàn cờ, nhưng quan sát kỹ lại phát hiện không phải. Bàn cờ vây là do 19 đường ngang dọc tạo thành hình vẽ trước mặt trí đường. Đây không phải bàn cờ vây, mà là cửu cung đồ phổ. Cái gọi là cửu cung đồ phổ là một loại phương pháp diễn sinh từ kỳ môn đổn giáp mà ra. Ngoài việc có thể suy diễn số mệnh thì còn có thể suy diễn vị lai. Nhìn thấy cửu cung đồ phổ... Tà Đăng Phong lập tức trượn tròn mắt, âm dương ngũ hành bắt quái địa chi hắn đều quen thuộc, nhưng còn cửu cung thì hắn lại chẳng biết một chút gì. Đám người đằng khi chính nam đã có kinh nghiệm, để mặc tà Đăng Phong một mình ở phía trước phá trận, chẳng ai đến gần. Bọn hắn biết rõ tính tình của tả Đăng Phong, nếu tự tiện lại gần nhất định sẽ bị hắn châm trọc. Tà Đăng Phong lấy rượu trắng trong dương ra uống vài ngụm, Sau đó cầm bình rượu tiếp tục quan sát cửu cung đồ phổ trên lưng mạch hổ Ở những chỗ đán chéo của các đường trên cửu cung đều có hố lõng vào. Nói như vậy chín viên cầu này có thể tự dỏ đặt ở bất kỳ một chỗ nào trên đó. Nếu chỉ đơn giản là sắp xếp cửu cung đồ hình thì cũng không có gì khó. Nhị tứ vi kiên, lục bát vi túc, tả tam Hữu thất, đái cửu lý nhất, ngũ cư trung ương. Cứ theo thứ tự như vậy mà sắp xếp. Bất kỳ trên dưới, trái phải hay đán treo đều có tổng là 15, nhưng điểm khó của cựu cung đồ này là những viên cầu này có chất liệu khác nhau. Bên trên cũng không có con số biểu thị, nên cơ bản là không thể biết viên nào là 1, viên nào là 2. Nếu đặt sai thì kết quả sẽ là đám nước đen bên trong ao nhanh chóng tràn ra ngoài. Còn về việc loại nước đen kia là thứ gì thì tả đăng phong cũng không rõ, nhưng hắn biết chắc chắn đó không phải là mực viết. Dù biến hóa thể nào đi nữa thì bản chất vẫn không đổi Ta còn phải sợ ngươi chắc Khốn cảnh trước mắt không khiến tả Đăng Phong sinh ra thoái ý Mà ngược lại còn làm khơi dậy lòng hiếu thắng trong lòng Cửu cung đồ dù khó đến mấy cũng không thoát ly đạo lý âm dương ngũ hành Việc hắn cầm làm lúc này là tính toán sắp xếp hoàn chỉnh cửu cung Tả Đăng Phong cầm chín viên cầu lên Hơi suy nghĩ liền từ trong đó chọn ra một quả cầu màu vàng bỏ vào vị trí trung tâm của cửu cung đồ Viên cầu đầu tiên là dễ đặt nhất Không cần để ý đến chất liệu Đều có thể đặt ở vị trí trung tâm Sau khi đặt vị trí trung tâm thì cửu cung đồ đã có đầu mối để tính toán Tám viên cầu còn lại không thể tự tiện đặt lung tung được Sau khi viên cầu màu vàng đặt vào vị trí trung tâm Thì ở trên lưng hồ vị trí gần chiếc đuôi bật ra một món đồ khéo léo hình quả hồ lô. Việc quá bất ngờ khiến tả đăng phong giật mình lui lại vài bước. Nhưng sau khi chăm chú nhìn kỹ liền phát hiện đó là một đồng hồ cát tinh vi được làm từ thủy tinh. Nó khác với đồng hồ cát bình thường là ở bên trong nó chứa vàng cát chứ không phải cát thường. Tốc độ rơi của cát vàng rất chậm. Tả đăng phong nâng tay nhìn đồng hồ. Dựa theo tốc độ chảy của vàng cát đã đoán được muốn toàn bộ cát vàng bên trong đồng hồ cát chảy xuống hết cần đến 12 canh giờ. Cũng chính là thời gian một ngày. Biết rõ tình huống cũng không khiến tả Đăng Phong cảm thấy thoải mái. Ngược lại, hắn càng thấy áp lực hơn. Lý Thuần Phong nếu đã dám để cho đám hậu nhân 12 canh giờ để phá trận, đã chứng tỏ cửu cung đồ này cực kỳ khó giải. Đi ra bên ngoài đảo một đường xuống bên dưới mộ. Làm cả nước trong ao Đằng khi chính nam ra lệnh cho ba người công binh Hắn cố tình nói lớn là để tả Đăng Phong nghe Đừng để cho thể diện mà không biết Nếu ngươi cố cho nổ tung tường thủy tinh Thì sợ rằng vĩnh viễn cũng không thể tiến vào chủ mộ Tả Đăng Phong liền cười khẩy nói Cơ quan nơi này mặc dù rất nguy hiểm Nhưng vẫn chừa đủ thời gian để người xâm nhập phá trận Đây là khí độ của Lý Thuần Phong để cho người xâm nhập có cơn hội công bằng khiêu chiến. Nhưng nếu người xâm nhập dùng tiểu xảo với hắn, chắc chắn hắn cũng có biện pháp đối phó tương ứng, ví dụ như chặn đứng đường vào mộ, hoặc hoàn toàn phong bế chủ mộ. Tả tiên sinh, xin, xin chú ý giọng điệu của mình, chúng ta chỉ muốn giúp ngươi mà thôi. Giọng điệu của tả Đăng Phong khiến đằng khi chính nam rất tức giận. Tả Đăng Phong nghe xong cũng không buồn nói lại. Hắn xem đằng khi chính nam như người đã chết Cứ để cho hắn nói nhiều thêm vài lời đi Tả tiên sinh Thời gian của chúng ta rất eo hẹp Ngươi cho rằng cần thiết phải phá giải cơ quan nơi này sao Đằng khi chính nam liền lộ vẻ sốt ruột hỏi Tả Đăng Phong lấy ra bình diệu có ý muốn tập trung suy nghĩ Mà thứ thiếu nhất của hắn lúc này chính là thời gian Nơi này cũng không phải khu vực người Nhật chiếm đóng Chỉ có thể phá giải cửu cung đồ Nếu dùng biện pháp cứng rắn Chắc chắn Lý Thuần Phong sẽ không để ngươi tiến vào được chủ mộ Tả Đăng Phong liền lắc đầu nói Sự kiện huyền vũ môn xảy ra vào năm 626 Lúc đó Lý Thuần Phong mới 25 tuổi Chính là một chàng trai trẻ tuổi Mà người trẻ tuổi sẽ có một đặc tính chung Đó chính là cuồng vọng hiếu thắng Lòng hư vinh cực cao Những cơ quan trong tòa lăng mộ này đã thể hiện đầy đủ tâm tình của Lý Thuần Phong lúc đó, vô số tên ngắn bên ngoài sau khi loạn bắn, chó mèo liền chết gần hết, chỉ những người còn sót lại mới có tư cách đối mặt với những cơ quan phía sau. Đây là do tâm tình của người trẻ tuổi gây ra, nếu lúc thiết kế tòa lăng mộ này hắn 50 tuổi, vậy chắc chắn sẽ bình tĩnh thiết kế tòa lăng mộ này không một kẻ hở. Chắc chắn không để lại chút hy vọng sống nào để thử thách trí thông minh của kẻ xâm nhập. Tất cả những việc làm của hắn đều ẩn ý là ta có đủ thông minh chưa, ngươi có thể không? Đằng khi chính nam nghe xong liền ngợt đầu, hắn cũng cảm giác lời của tà Đăng Phong có lý. Ngoại trừ cơ quan phía ngoài cùng kia thì hai cơ quan phía sau đều không có gì nguy hiểm, mà ngược lại càng giống như một cuộc so đấu trí lực hơn, nếu đã như vậy. Người thiết kế nơi này chắc chắn sẽ không để ngươi dùng biện pháp cứng rắn chiếm được thứ gì tốt, nếu cứng rắn chắc chắn sẽ tạo ra hậu quả rất nghiêm trọng. Kiên nhân đi, nếu ta đoán không sai thì nơi này đã là đảo cơ quan cuối cùng rồi, chỉ cần phá giải cửu cung đồ thì chúng ta có thể đi qua. Tả Đăng Phong liền nói, thật sao, đằng khi chính nam tràn đầy hy vọng hỏi, đúng vậy, tả Đăng Phong liền ngợt đầu. Nơi này tổng cộng có 3 đạo cơ quan, vô số tên ngắn, tượng đồng huyền vũ phun lửa, cái ao độc thủy bạch hổ từng đó là đã đủ rồi. Còn Thanh Long và Chu Tước chắc là ở trong tòa lăng mộ ở phía bắc kia, hơn nữa vào chiều đường nơi này chắc chắn có binh lính lấy cớ trông coi Chu Lăng để bảo vệ nơi này, cho nên không cần phải thiết kế quá nhiều cơ quan, đằng khi chính Nam liền ngợt đầu. Nhưng vào lúc này phía bên ngoài cửa vào động khẩu truyền tới một tiếng hét lớn của một tên lính Nhật, Đại tá Đại Nhân, Tiểu Thư Anh Tử nhắn mọi người cần tăng thêm tốc độ. Xảy ra chuyện gì? Đằng khi chính Nam liền lớn tiếng hỏi lại. Người Trung Quốc đã phát hiện hành động của chúng ta. Võ sĩ Tam Xuyên và Tiểu Thư Anh Tử đã giết chết bọn họ. Chúng ta đang xử lý các thi thể. Tên lính Nhật kia liền lớn giọng trả lời. Tà Đăng Phong nghe xong liền nhíu chặt mày, quả nhiên là vậy, đứa trẻ kia sau khi trở về đã kêu người trong thôn đến, quỷ Nhật Bản cũng không giống hắn bận tâm đến trẻ em, đứa trẻ ngoạt bát kia chắc chắn đã nằm trong vũng máu rồi. Đã biết, đằng khi chính nam liền lớn giọng trả lời, thanh âm của đằng khi chính nam đã giúp tà Đăng Phong tỉnh táo lại, cho đến bây giờ bên trong lăng mộ chưa có nơi nào thích hợp để bày trận, vẫn chưa đến lúc ra tay. Việc quan trọng lúc này là phá giải được cửu cung trận đồ, đưa đám người đằng khi vào trong chủ một, sau đó giết sạch bọn chúng. cửu cung chỉ dùng để suy diễn vận số và vận minh, nói thẳng ra thì chính là toán mệnh và dự chắc. Lý Thuần Phong cũng không có quy định gì về việc phải sắp xếp ra sao, mà chỉ yêu cầu người bên ngoài đi vào dùng 9 viên cầu này và cửu cung trận đồ tiến hành một lần suy diễn. Tả Đăng Phong suy nghĩ một lúc lâu. Quyết định thử làm thầy bói một lần, suy diễn việc lành giữ. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com Chương 215 Giết chết đằng khi suy diễn cửu cung rất phức tạp. Sai khi xác định vị trí trung tâm sau tả đăng phong bắt đầu xác định các vị trí khác. Bởi vì cửu cung có 81 biến mà chỉ có 9 viên câu. Sau khi đặt một viên thì còn 9, 8 viên cầu này lần lượt làm bằng bạc, đồng sắt, hổ phách, phỉ thúy, san hô, hỏa luyện cầu và cốt cầu. Việc tả đăng phong cần làm là đem chúng sắp xếp vị trí của chúng sao cho cân bằng, đối ứng với ngũ hành bát quái. Hơn nữa còn phải kết hợp tình huống bản thân ở bên trong để từ đó suy diễn ra kết quả. Tình huống này cũng giống như tự bản thân ra đề lại còn phải tự tìm cách giải, yêu cầu phải vận dụng tính toán đến mức cao nhất. Có vô số cách suy diễn cửu cung, mỗi cách suy diễn lại có một kết quả khác nhau. Tả Đăng Phong chọn viên cầu vàng làm trung tâm, viên cầu vàng đại diện cho bản thân hắn. Cách hắn chọn là hậu thiên cửu cung, viên cầu vàng đối ứng với chủ tinh, ở trung tâm. Tiếp đó là viên cầu bạc, viên cầu này đối ứng với tháng sinh ra hắn, nằm ở cung khảm ở chính Nam. Tiếp đó là viên cầu đồng đối ứng với ngày, ở cung khôn Đông Bắc. Viên cầu sát đối ứng với giờ, ở cung trấn chính Tây, 4 viên cầu đã xác định được vị trí. Tiếp đó là mệnh cách và nguyên quán, từ đó xác định vị trí, lấy nguyên quán làm căn cứ. Thì bây giờ hắn đang ở Tây Bắc cung tốn, vì vậy tả Đăng Phong chọn viên cầu hổ phách đặt ở đây. Đến lúc này, năm trong số 9 viên cầu đã có vị trí của mình, chỉ còn lại bốn viên không thể tùy tiện xếp đặt được, bởi vì phỉ thúy sinh ra từ thổ. Săn hô lại từ thủy, hòa cốt cầu lại chưa tính hòa, cút cầu chính là định số, nói cách khác bốn vị trí còn trống chính là đại biểu cho, đại cát, cát, hung và đại hung, viên cút cầu đặt ở vị trí nào sẽ có thể đoán ra việc lành giữ. Đến bây giờ mới bắt đầu khó, không cho phép sai dù chỉ một viên, không chỉ hợp với ngũ hành mà còn bao hàm cả ngũ hành và địa chi, quan trọng nhất là những viên cầu này đã xác định rõ địa. Thủy hỏa ba nguyên tố ngũ hành, đối ứng với cách, cấn và đoái, cốt cầu ứng với càn, đó sẽ là kết quả cuối cùng. Bây giờ hắn đang ở dưới mặt đất, như vậy theo lý thuyết viên cầu phỉ Thúy phải đặt ở cung vị góc Tây Nam, nhưng góc Tây Nam lại ứng với Sửu và dần, Sửu thì rất hợp, nhưng dần lại là mộc, mộc thì lại khắc thổ, cho nên không thể đặt tại đây. Lúc này tả Đăng Phong bắt đầu lo lắng, bởi vì năm vị trí của cửu cung đã xác định được, Đây Nam trở thành nơi đại hung, nếu không thể đặt tại đây thì chứng tỏ cuối cùng viên cút cầu có thể đặt tại đây. Suy tính thật lâu, Tả Đăng Phong thả viên cầu thúy xuống, cầm viên cầu san hô đặt vào cung vị ở chính đông, đây là giọng kim sinh thủy, thủy ứng với đối, đặt ở đây là hoàn toàn chính xác, nhưng đây là vị trí đại cát, nếu nó đã bị chiếm mất thì đã nói lên việc lần này không thể nào đại cát được nữa. Suy diễn cửu cung cần dựa vào âm dương Ngũ hành, bát quái và địa chi, chính là yêu cầu dịch số phải đại thành. Đây chính là thử thách cực lớn với tả Đăng Phong, trong lúc khẩn trương thời gian như chậm lại, mặc dù bình rượu vẫn còn nhưng hắn không uống nữa, bởi vì vị trí đặt của ba viên cầu yêu cầu phải bao gồm đối ứng tất cả mọi thứ, nếu tính sai, vậy thì dòng nước đen trong ao thủy tinh kia sẽ lập tức phun ra, tất cả mọi việc xem như uổng phí. Quan trọng nhất là đến lúc này hắn vẫn không biết bên trong vương lăng chôn giấu con địa chi gì. Chẳng may là một con địa chi thuần âm, chủ một thất lại có thể vĩnh viễn chôn vùi. Sau này muốn tìm ra nó lại càng khó rồi. Thời gian trôi qua từng chút một, tả Đăng Phong vẫn chưa xác định được. Thật lâu sau hắn mới tìm ra vị trí đặt viên cầu thứ hai, hỏa luyện cầu chứa hỏa tính, chính là cung ly ở chính Bắc. Hơn nữa ly chính là đối ứng với thuần dương hỏa mãi trong 12 địa chi, đặt ở đây hẳn là đúng. Sự thật chứng minh, tường thủy tinh vẫn nguyên vẹn, việc này giúp hắn thở vào một cái, bởi vì đây cũng chính là vị trí hung. Bây giờ còn sót lại cung cấn ở Tây Nam và cung càn ở Đông Nam, kết quả cuối cùng sẽ là cát hoặc đại hung. Đến lúc này, tả Đăng Phong đã vắt cạn óc, liên tục tính toán cân đối giữa âm dương. Ngũ hành bát quái và địa chi khiến đầu óc hắn bắt đầu loạn, lúc này hắn thật sự khâm phục Lý Thuần Phong, bởi vì khi xây dựng nơi này Lý Thuần Phong chỉ mới 25 tuổi, so với hắn lúc này còn nhỏ hơn 3 tuổi, nhưng suy nghĩ của hắn đã kín kẽ đến như vậy, phải thật sự công nhận hậu thiên dù cố gắng đến đâu cũng không thể bằng tiên thiên không chọn vẹn. Bẩm sinh tư duy của Lý Thuần Phong đã khác hẳn người thường, vì vậy mới giúp hắn phân tâm học tập nhiều thứ như vậy được. Cùng so sánh với Lý Thuần Phong về suy tính cửu cung khiến tả Đăng Phong cảm thấy mặc cảm, cách mà hắn dùng là lối suy diễn thô thiền nhất, mà Lý Thuần Phong suy diễn cửu cung đã có thể thấy được một chút thiên cơ nhưng tả Đăng Phong mặc dù nể phục Lý Thuần Phong nhưng cũng không xem nhẹ bản thân, tinh lực của một người là có hạng. Nếu chuyên tâm làm tốt một việc thì chắc chắn sẽ bỏ sót việc khác. Con đường Lý Thuần Phong chọn chính là xem phong thủy và suy diễn vận mệnh. Còn con đường mà hắn chọn chính là tu hành đạo pháp và tìm hiểu âm dương. Hai con đường khác nhau. Cho nên khi bắt hắn suy diễn cửu cu ung chẳng khác nào thấy sở đoàn để đấu với sở trường của Lý Thuần Phong. Nếu bây giờ Lý Thuần Phong còn sống thì chỉ cần một tát là Lý Thuần Phong phải bay ra ngoài rồi. Cơ bản là chẳng cần phải mệt óc suy tính. Tiếc là Lý Thuần Phong đã chết từ lâu, tả Đăng Phong chẳng có cách nào cho hắn một tác, mà còn phải không ngừng mệt óc suy tính. Do dự khó quyết, mốt là cung cấn một là cung vị, một cái là cát còn một cái là đại hung. Tả Đăng Phong nắm viên cầu phỉ thúy trong tay đưa qua đưa lại hai nơi, do dự rất lâu vẫn không thể xác định được nên đặt ở đâu, hắn không dám đoán bừa... Nếu đặt sai thì hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Tả tiên sinh, tả tiên sinh, ngay lúc tả Đăng Phong đang do dự, thì thanh âm của đằng khi chính nam từ phía sau truyền tới. Có việc gì? Tả Đăng Phong liền quay lại, nhíu mày hỏi, lúc này hắn đang tập trung cao độ nên không thể nói chuyện, bởi vì nếu nói chuyện thì sẽ làm tất cả phân tích trong đầu bị đảo lộ, lại phải tính toán lại từ đầu. Cát vàng sắp chảy hết rồi. Đằng khi chính nam liền đưa tay chỉ vào cái đồng hồ cát phái trên lưng hổ. Tả Đăng Phong nghe xong liền kinh ngạc. Xoay lại nâng tay nhìn đồng hồ một chút. Lúc trước mãi suy nghĩ không để ý đến thời gian. Bây giờ đã là dạng sáng ngày hôm sau rồi. Tả tiên sinh. Ngài nên nhanh một chút. Càng có nhiều người biết được việc ở đây. Đã có người chạy đến ngăn cản. Đằng khi chính nam liền nói. Người nào... Có phải quân đội hay không tả đang phong liếc nhìn trái phải phát hiện tên nên áo trắng đã không còn ở nơi này ở đây chỉ còn lại đằng khi chính Nam và ba tên Công binh lùn không phải giữa trưa ngày hôm qua có một tên đạo sĩ phát hiện việc ở đây tác ni và Tam xuyên tố không thể đổi kịp hắn đã bị hắn trốn thoát Đằng khi chính Nam liền nói tả đang phong nghe xong liền ngật đầu bây giờ tên nên áo trắng không có ở đây chính là cơ hội ra tay ngàn năm có một, nhưng Tả Đăng Phong vẫn không vội ra tay, bởi vì nếu ra tay, Tác Ni và Tam Xuyên Tố đều ở ngoài, có thể thoải mái chặn đứng hắn bên trong lăng, đến lúc đó chính bản thân hắn phải chôn cùng với Đằng Khi Chính Nam rồi. Nếu muốn ra tay, vậy nhất định phải kêu tên Tác Ni kia đến, sau khi giết chết Đằng Khi Chính Nam và Tác Ni thì thập tam ở bên ngoài có thể tiếp ứng cho hắn. Lúc này mặc dù Thập Tam chưa phải là đối thủ của Tam Xuyên Tố, nhưng Tam Xuyên Tố cũng không dễ dàng giết được nó. Trong lúc quan trọng Thập Tam có thể giết chết mấy tên lính công binh cầm súng, giúp hắn tranh thủ thêm thời gian. Gọi tác đi đến đây, chúng ta sắp có thể bước vào chủ một thất rồi. Tả Đăng Phong suy nghĩ một lát liền nói với Đằng Khi Chính Nam. Đằng Khi Chính Nam nghe xong liền vui mừng, quay người ra lệnh cho tên công binh phía sau. Để hắn ra ngoài kêu tác Ni tiến vào Một lát sau Tên ninja áo trắng kia đã nhảy xuống Trên chiếc áo trắng dính loang lổ vết máu Đã chứng tỏ trước đó hắn từng trả qua một cuộc giết chóc Nhanh lên Ta cảm giác có cao thủ đang từ hướng nam tới đây Tam xuyên tố không phải đối thủ của người ấy Bất đắc dĩ sẽ phải nổ súng Tên ninja áo trắng nói với đằng khi chính nam Đằng khi chính nam nghe xong liền nhìn về phía tả đăng phong, trong mắt có chứa ý hối thúc. Tả đăng phong thấy vậy liền xoay người đi đến bên cạnh tường đồng bạch hổ chỉ có một nguyên nhân khiến hắn do dự mãi, đó chính là phỉ thúy là vô chăm ngọc, chính là quốc bảo. Thời cổ dại thường dùng ngọc phỉ thúy để điêu khắc thành đồ vật tế trời, cho nên phỉ thúy rất có thể là đại biểu cho càn, nhưng trong bát quái cấn lại đại biểu cho núi. Bản thân của phỉ thúy chính là một loại đá núi, cho nên mặc kệ là đặt ở đâu đều có cái lý của nó. Thật ra tả Đăng Phong hơi thiên về việc đem viên cầu phỉ thúy đặt ở cung cấn. Cấn vị địa chi chính là sử thổ và dần mộc. Đặt phỉ thúy ở đây cực kỳ thích hợp, nhưng tả Đăng Phong lại không muốn tin vào điều này. Bởi vì nếu đem phỉ thúy đặt ở cung cấn, thì kết quả suy diễn của cửu cung chính là đại hung. Hơn nửa phương Đông Nam đối ứng sẽ là hởi trưa và thổ cẩu Nói cách khác địa chi ở bên trong rất có thể sẽ là thuần dương thổ cầu Điểm báo Đại hung Kết quả suy tính như vậy khiến tả Đăng Phong rất sợ hãi Đại hung không giống với hung Hung thì mọi chuyện tất nhiên sẽ bất lợi Nhưng địa hung nếu làm không tốt sẽ có người phải chết Kết hợp với tình huống trong đầu hắn luôn có dự cảm không lành khiến tả Đăng Phong bắt đầu lo lắng Cân nhắc thật lâu Cuối cùng tả Đăng Phong đem viên cầu phỉ thủy đặt vào cung cấn. Không có gì bất thường xảy ra. Tà Đăng Phong lại đem viên cốt cầu cuối cùng đặt vào cung vị. Cửu cung suy diễn vận mệnh đã đủ. Đồng hồ cát thủy tinh liền chìm vào bên trong lưng hồ. Mặt đất ở chỗ tượng đồng bạch hồ liền tách ra. Tương đồng chậm rái chìm xuống bên dưới. Cùng lúc đó ao thủy tinh cũng chìm xuống theo. Lúc này tà Đăng Phong bắt đầu tập trung tinh thần đề phòng bất chắc. Bắt cạn tinh lực suy tính lại ra điểm báo đại hung khiến tâm thần hắn bất an, mà cơ quan bị phá giải cũng chứng minh kết quả suy tính của hắn là chính xác. Nói như vậy hắn sẽ gặp phải nguy hiểm cực lớn, vì vậy tả đăng phong quyết định, chỉ cần xác định địa chi ở bên trong này là thuần dương, sẽ lập tức ra tay giết chết đằng khi chính nam, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này. Mặt trên của ao thủy tinh được bọc một lớp đồng, sau khi cái ao chìm xuống bên dưới mặt đất, Đường liền thông, một căn mổ thất thật lớn xuất hiện trước mặt mọi người. Tả đăng phong không cần dựa vào ánh sáng của ngọn đèn vẫn nhìn rõ tình huống bên trong. Mổ thất dài 10 trượng, cao 5 trượng, có mái vòm. Phía trước mổ thất có một bức tượng vàng, bức tượng cao 5 thước 7 tấc, mặc một thân áo giáp tướng xoái. Khuôn mặt xấu xí hung ác, trong tay cầm trường thương huyền thiết dài 1 trượng 8. Cây trường thường này là vũ khí thật sự. Bộ dạng bức tượng và cụ khí giống hệt với những gì mà lịch sử đã miêu tả về Tề Vương Lý Nguyên Cát. Bên cạnh bức tượng còn có một bức tượng quái khuyển cổ quái ngồi trồm hồn, vừa nhìn sơ qua không để ý sẽ tưởng đây là tượng nhị lang thần. Phía sau bức tượng năm bước là một chiếc giường đồng to lớn, chiều dài 5 bắc của giường là một trượng, rộng 6 thước, cách mặt đất 3 thước, trên giường đồng đặt một chiếc quan tài màu đen, phía dưới giường là một hố sống rộng 6 thước. Bên cạnh hố sâu có gạch đá đắp thành tường lũy từng đợt dương khí từ bên trong hố sâu tràn ra bao bọc cả một thất, đặc mà không tán, phản phất có mùi kim ngọc. Bốn phía một thất có vô số dụng cụ chôn theo, rõ ràng năm đó lý thế dân đã an táng người em bị mình giết chết rất trọng thể. Nơi này không còn cơ quan rồi, tả đăng phong liếc sơ một vòng một thất, sau đó liền bước lại gần một đống vàng bạc châu báu. Đặt dương gỗ xuống sau đó mở ra bỏ một ít lương khô bên trong ra ngoài Sau đó đem một ít đồ vật bồi táng ở đây bỏ vào Việc làm của hắn có hai dụng ý Thứ nhất chính nhân cơ hội thả dương gỗ xuống để một lát sau dễ dàng hơn cho việc đánh lén hai nữa là hắn còn thiếu tôn Phụng tiên 1.200 lượng vàng Hắn không thích cảm giác thiếu nợ người khác Đằng khi chính nam nghe xong liền quay đầu liếc nhìn hắn một cái Đối với hành động lúc này của tả Đăng Phong hắn rất xem thường, sau đó liền quay lại bước về phía cổ quan tài nằm trên giường. Sau khi tả Đăng Phong cầm vài thứ vàng bạc châu báo xong, khuôn mặt liền lộ sát khí, hít một hơi dài, xoay người đứng dậy, lao nhanh về phía đằng khi chính nam. Tất cả mọi người đều bất ngờ đứng lặng tại chỗ, đợi đến lúc mọi người phản... Ứng lại thì tay phải của Tà Đăng Phong sắp đâm vào ngực trái của Đằng Khi Chính Nam. Đằng Khi Chính Nam trở tròn mắt, trong mắt toát ra vẻ ngạc nhiên và khiếp sợ. tả Đăng Phong lúc này đã chạm đến trái tim to chừng quả đấm của Đằng Khi Chính Nam, thậm chí còn cảm nhận được nó đang đập. Lúc này trong đầu của hắn hiện lên cảnh tương năm đó khi Đằng Khi Chính Nam tát vô tâm ngữ ở thanh thủy quan. Dám đánh nữ nhân của ta, cơn giận bộc phát. Tả Đăng Phong cười lạnh bóp 5 ngón tay lại. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm 216. Dưới vương lăng Tả Đăng Phong cảm nhận rõ được trái tim đằng khi đã bị mình bóp nát. Trái tim bị thương khiến máu không thể cung cấp cho cơ thể. Toàn thân đằng khi sụi lơ. Mắt trợn tròn. Ngươi vĩnh viễn. Miệng đằng khi khẽ nhúc nhích. Cố gắng nói. Con tam mục quái dương kia ta không cần dùng. Ngươi cứ giữ đi. Tả Đăng Phong cúi đầu né tránh một đao của tên ninja áo trắng chém đến, rút tay phải ra sử dụng Huyền Âm Chân Khí đóng băng đầu của Đằng Khi, sau đó thay trưởng thành quyền, đánh nát đầu hắn, không đánh thì thôi, đã đánh là đánh chết hẳn. Trước ngực cùng trên cổ Đằng Khi phun máu khiến Tả Đăng Phong cảm thấy vui sướng khi báo được thù, Đằng Khi chính là kẻ đầu sỏ hại chết Vũ Tâm Ngữ. Mặc dù bấy giờ mở miệng đều gọi một tiếng tả tiên sinh nhưng cũng không che giấu đi bản chất xấu xa và tàn nhẫn của hắn Trên đùi tả Đăng Phong còn một vết xẻo sâu do đau chém Đó chính là thành quả của đằng khi gây cho hắn Xẹp vẫn còn thì làm sao quên được nổi đau chứ Nếu một người có rất nhiều thứ Mất đi một thứ cũng không sao Nhưng ba năm trước tả Đăng Phong đã mất việc Mẹ đã mất Hai chị cũng lừa gạt hắn Lúc ấy hắn đã mất hết mọi thứ rồi Chỉ còn lại một mình vu tâm ngữ, vu tâm ngữ là tất cả với hắn Hắn vốn muốn sống bên nàng cả đời Kết quả là đằng khi đã hủy hoại luôn thứ quý giá duy nhất của hắn Người yêu đã mất, cuộc sống an bình đã không còn nữa Lúc này mặc dù hắn rất hận đằng khi nhưng đối với cuộc sống vẫn chưa hoàn toàn thất vọng Hắn vẫn lưu luyến với thế gian Nhưng con mẹ nó đám thôn dân lại bỏ rơi hắn trong lúc hắn sắp chết Lúc ấy hắn hiểu sẽ không còn ai tốt với hắn như Vu Tâm Ngữ, Vũ Tâm Ngữ đối tốt với hắn, nên hắn đối tốt lại với nàng, người đời đã ruồng bỏ hắn thì sao hắn không thể ruồng bỏ họ chứ, chẳng lẽ phải quên đi Vu Tâm Ngữ để yên người đời mới đúng. Tên ngươi là gì? Sau khi đánh nát đầu đằng khi, Tả Đăng Phong xoay người đối mặt với tên ninja áo trắng, tên ninja thấy hắn xoay người liền chém tới một đao. Tà Đăng Phong liền né tránh, nhanh chóng đánh ngục ba tên công binh đang chuẩn bị rút súng. Ba kết nhã đường, tên ninja chửi lớn, lại chém tới một đao, tu vị hắn không yếu, trong cơn giận đao chém tới càng nhanh, lại ẩn hàm linh khí cho nên tà Đăng Phong không dám dùng huyền âm chân khí đón đỡ, chỉ có thể cẩn thận né tránh, tìm cơ hội phản công, người khi tức giận. Tốc độ và sức lực đều tăng, nhưng mỗi khi tức giận thì suy nghĩ không được tỉnh táo, cho nên rất nhanh tả Đăng Phong đã tìm được cơ hội bắt lấy thanh võ sĩ đao trong tay tên ninja. Hắn không phải là đón đỡ để bắt, mà nhắm chuẩn phương hướng xuất đao của tên ninja để chụp được sống đao. Bắt được võ sĩ đao, tả Đăng Phong lập tức sử dụng huyền âm chân khí đem đóng băng và chấn vỡ. Tên ninja áo trắng cảm thấy không ổn liền vứt đao lui về sau. Cùng lúc lui về hắn không quên móc một đám ám khí hình chữ thập trong túi treo bên eo ra ném ra ngăn cản tả đăng phong đuổi theo. Ám khí chữ thập của ninja đều có độc. Tả đăng phong liền né tránh. Sau khi né hết ám khí thì tên ninja kia cũng đã triển khai ngũ hành độn thuật che giấu thân hình. Tả đăng phong liền lập tức chặn ở cửa ra. Tập trung dùng âm dương bí quyết cảm giác chỗ ẩn thân của đối phương. Hắn có thể chắc chắn tên ninja còn ở bên trong mổ thất, nhưng hơi thở của hắn thay đổi liên tục, điều này chứng tỏ hắn đang di chuyển liên tục, điều này chứng tỏ tên ninja này rất thông minh, biết nếu cứ đứng im một chỗ sẽ bị phát hiện. Vào lúc chiến đấu, thực lực và tâm lý rất quan trọng, vào lúc này tả đăng phong đang tập trung tính toàn tình hình trong đầu. Tên ninja kia sau khi ẩn thân thì không tiếp tục ném ra phi tiêu nữa, điều này chứng tỏ hắn sợ nếu ném ám khí sẽ lộ vị trí của mình, điều này chứng tỏ trong lòng hắn đang sợ hãi, làm sao mà không sợ được khi trên đời này chỉ có duy nhất một huyền âm thủ có thể phát ra khí trí âm chí hàn, mà huyền âm thủ đó lại đang nằm trong tay của tà Đăng Phong, tả Đăng Phong vốn định rời khỏi mổ thất nhút hắn bên trong. Nhưng khi nhìn thấy dương hổ của mình cùng với cánh tay trái của đằng khi liền thay đổi ý định. Mà cây súng trong tay mấy tên công binh kia cũng trợt thức tỉnh hắn. Tu vị tên ninja này không thấp. sợ dĩ sợ hãi là vì hắn có huyền âm chân khí. Hắn sợ cho nên mới muốn chạy trốn. Nếu đã vậy cứ để hắn đi. Đỡ cho ép quá chó cùng dứt rậu. Vừa nghĩ đến đây, tả đăng phong liền nghiêng người đánh về phía bên trái. Nơi này tên ninja áo trắng vừa xuất hiện, tả đăng phong biết lúc này hắn đã trốn ở nơi khác, điều này là hắn cố tình để tạo cơ hội cho tên ninja kia chạy trốn, đúng như dự đoán, tả đăng phong vừa đánh tới, tên ninja áo trắng lập tức di chuyển tới phía cửa chính, tả đăng phong liền tăng tốc trở lại cửa, tên ninja vì sợ hãi mà lập tức tăng tốc bỏ trốn ra ngoài. Nếu cứ để hắn tự do thoải mái thì tên ninja này chắc chắn sẽ không chịu rời đường vào mổ thất Đến lúc đó thì hắn thành bị động mất rồi TDDP lao tới phía cửa Đã cảm thấy tên ninja đang lui lại rất nhanh Nhưng hắn vẫn không quay đầu nhìn Giả vờ không phát hiện Nhìn xung quanh mổ thất Sau khi đi ngang qua khẩu súng liền lập rút ngay lưỡi lê ra Dùng hết sức xoay người ném ra Lưỡi lê lập tức đâm xuyên ngực tên ninja Tên ninja bị thương Ngũ hành độn pháp lập tức mất hiệu lực Tả đăng phong lập tức phóng ra huyền âm Chân khí tấn công từ khoảng cách 5 thước Đem tên ninja đang trởn mắt đóng băng Đến bây giờ Bên trong mổ thất chỉ còn mình tả đăng phong là người sống Hắn không dừng nghỉ mà nhanh chóng trở lại Bên trong mổ thất cởi ra thuần dương hộ thủ trên tay đằng khi May là thuần dương thủ rơi vào tay đằng khi Nếu để rơi vào tay cao thủ thì sẽ thành tạo thành khó khăn rất lớn cho hắn Cất kỹ thuần dương hộ thủ Tả đăng phong đổ hết lương khô bên trong dương vỗ ra Chọn lựa những đồ quý giá bỏ đầy dương Hắn muốn thưởng lớn cho tôn Phụng tiên Mặc dù động cơ kết giao của tôn Phụng tiên không đơn giản Nhưng việc hắn làm vẫn rất tốt Đeo dương vỗ lên lưng Tả đăng phong lại thăm dò xung quanh dường đồng Không ngỡ phía dưới hố sâu dùng đá xanh lót Đến giờ hắn đã hiểu lăng mộ này là gì, thời kỳ thương Chu không đắp mộ lên cao, mà là chôn sâu, lăng mộ thời đường lại xây đắp cao, chôn nông. Giả sử tòa lăng mộ này phân biệt làm hai tầng khác biệt ở gạch lót và đá xanh lót, thì chứng tỏ tòa mộ chiều đường này thực sự chôn ở phía trên mộ nhà Chu. Lý Thuần Phong xây mộ của Lý Nguyên Cát lên phía trên mộ nhà Chu chỉ có một lý do hợp lý để giải thích. Đó chính là muốn hứng thấy linh khí từ con thổ cậu Thuần Dương. Hắn không đem mộ nhà Chu rời ra bên ngoài là vì hắn không thể phá được trận pháp bên trong. Hắn am hiểu chính là dịch số thôi toán và thuyết phong thủy, nhưng lại không tinh thông trận pháp. Còn điều này có đúng hay không tả Đăng Phong không muốn biết, bởi vì điều đó không cần thiết với hắn. Sau này hắn còn cần đến tòa lăng mộ ở phía bắc kia tìm hiểu, để xem nơi đó là địa chi thuần âm gì.